Các bạn thân mến, phát hiện vợ lâm trọng bệnh, thể diệu lòng đau như cắt, đây là lúc anh suy sụp nhất. Làm thế nào để vợ bỏ ý định ly hôn, làm thế nào để có thể chu toàn chăm lo cho cô ấy? Mời các bạn nghe phần 11 của tiểu thuyết Học làm ông xã. Chị Tâm Phi tỉnh lại, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh giường mình, khóe mắt cu đỏ lên. Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy là lại thấy anh Cô cảm thấy rất yên tâm Nhưng anh còn phải làm việc cơ mà Mấp mấy môi, giống như chỉ nói bằng hơi Diệu, anh ký tên chưa? Anh ký rồi thì anh và em không còn quan hệ gì nữa Anh không cần tới bệnh viện đâu Cô không biết mình có thể khỏe lên được hay không Cũng không biết mình sẽ phải nằm viện bao lâu Cô chỉ không muốn làm phiền đến anh nữa. Cô đã cản trở sự nghiệp của anh nhiều năm nay. Đã đến lúc cô phải buông tay ra để anh kết hôn lần nữa. Cô sẽ không trách anh mà còn chúc phúc cho anh nữa. Ký tên ư, sao lần nào tỉnh dậy, câu đầu tiên cô nói với anh cũng là câu này. Tể diệu thấy rất khó chịu. Tâm Phi, em nói thật à? Em thực sự muốn ly hôn với anh? Đúng vậy. Câu trả lời của anh, trước sau như một, anh không ly hôn. Diệu. Thôi, đừng nói nữa, em sẽ mệt, nghỉ ngơi cho khỏe. Tì Diệu kéo ghế ngồi xuống. Bác sĩ nói người nhà cần nói chuyện nhiều với em để tỉnh táo. Một mình anh nói với em là được rồi, em chỉ cần nghe thôi. Anh, còn công việc của anh, em không thể là gánh nặng của anh được. Em nghe anh nói này, anh vẫn chưa nói với em, anh đã quyết định thành lập công ty luật, ông chủ phương là người đầu tư. Đối với anh, ông ấy là bậc chú bác bán kính, giống như là cha anh vậy, có liền ra thì chỉ như em gái anh. Sau khi công ty luật được thành lập, anh sẽ có khá nhiều thời gian để quan tâm tới em và Duy Duy, nên anh mới cố gắng giải quyết xong tất cả các vụ kiện. trịnh Tâm Phi tròn xe mất ngạc nhiên. Anh ấy bận rộn nhiều việc là vì thế sao? Chiều cái ngày mà anh bảo chữa xong vụ kiện cuối cùng Và gọi điện cho em hỏi về đơn ly hôn Em có biết là anh sừng sốt thế nào không? Em... em xin lỗi Không không là anh sai Từ trước tới giờ anh ít khi nói chuyện công việc với em Khiến em thành ra thấy khó hiểu Em biết vì sao? Mẹ anh lại thích em không? Chính là vì khi em xuất hiện Em đã hàn gắn tình cảm của mẹ và anh Đã làm thay đổi cả suy nghĩ của anh nữa Tề diệu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Từ nhỏ đến lớn Anh hận vì sao anh sinh ra không có cha Có thể nói anh lúc đó rất bất hiếu Không hề muốn nói chuyện với mẹ anh Anh rất tức giận Vì sao mẹ lại sinh ra anh Cho đến khi em xuất hiện nó cho anh biết, không có cha thì có làm sao, chỉ cần anh thông minh, nổi bật hơn bất cứ ai. Lúc đó, anh mới mở lòng mình ra được. Nếu anh không nhắc lại, chắc cô cũng quên mất những lời cô nói với anh lúc đó. Đúng, anh đạt được nhiều thành tích. So với nhiều người, đều xuất sắc hơn. Việc gì anh phải để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, để ý tới thân thế của anh. Dù sao, ấy thì không có cách nào để có thể thay đổi được sự thật. Là anh không có cha Rồi em lại hay chạy tới nhà anh này Làm cho nhà anh lúc nào cũng có tiếng cười vô tư Vui vẻ của em Anh và mẹ nói chuyện với nhau nhiều hơn Tình cảm cũng được khôi phục lại Vì cô mà nhà anh đã thay đổi Cảm xúc trong lòng anh dâng trào Nắm chặt bàn tay của cô Đối với anh Em như một thiên sứ Thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên Thiên sứ của anh Anh không có cách nào để buông em ra đâu Anh yêu em Phi Phi Bệnh viện có quy định thời gian vào thăm bệnh nhân Nên hết giờ Dù còn muốn bên vợ thật lâu Nhưng Tề Diệu phải rời khỏi phòng bệnh Tề Tuấn Duy ngồi cùng với ông bà ngoại Ở dãy ghế hành lang Vừa thế ba bước ra Cô bé chạy ngay tới để dịu ôm con cúi đầu chào ba mẹ vợ Anh quyết định nói với họ Ba, mẹ con cảm ơn ba mẹ tuần này đã chăm sóc Duy Duy Từ hôm nay trở đi con sẽ chăm sóc cho con con Mẹ trịnh ngạc nhiên Con lo cho thằng bé Còn công việc của con mà con là đàn ông sao lo cho thằng bé được Duy Duy cứ để ba và mẹ chăm sóc cho nó là tốt nhất. Tề xịu càng ôm con chặt hơn, giọng quả quyết anh nói. Ba, mẹ, công việc con ở sở, con đã bàn giao cho người khác rồi. Giờ chỉ chờ cho tới khi công ty luật được thành lập. Cho nên con có khá nhiều thời gian để chăm sóc Duy Duy ạ. Anh không cần biết anh có chăm sóc được con của anh hay không, mà anh thật sự muốn có con ở với anh. Chắc ngay từ đầu con sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng con và Duy Duy sẽ cùng nhau làm việc nhà, chờ Tâm Phi xuất viện. Ba, mẹ, từ hôm nay trở đi, con sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một người cha. Khi nào Tâm Phi xuất viện về nhà, con sẽ cố gắng xứng đáng để làm chồng cô ấy ạ. Anh biết trước mắt anh không có tâm trí đâu để quản lý, nên anh đã đến gặp ông chủ Phương. Nói anh từ chối vị trí tổng giám đốc công ty luật đang xây dựng. Không ngờ ông chủ phương vẫn nhất quyết muốn hợp tác với anh, không có chuyện đi tìm đối tác khác. Ông đầu tư vào công ty là vì anh, do đó công ty sẽ tiếp tục được xây dựng. Vị trí tổng giám đốc vẫn để không, chờ tề diệu. Ông chủ phương ra sức thuyết phục làm anh không có cách nào từ chối. Mặt khác, vì không muốn làm Tâm Phi lo lắng, Nên anh vẫn quyết định đi làm Có như vậy cô mới an tâm chữa bệnh Bác sĩ nói Việc điều trị bằng hóa chất là bắt buộc Nhưng cô vẫn cần phải được thay tủy Thì bệnh mới có cơ hội được chữa khỏi hoàn toàn Trước mắt bệnh viện đang liên lạc với các bệnh viện lớn khác Và nhiều trung tâm y học để tìm tủy thích hợp với tâm phi Vì cả anh, Duy Duy, ba mẹ cô, bạn bè Tất cả đều không phù hợp Mọi người đều hy vọng sớm tìm thế tùy thích hợp để thay cho cô. Thấy con rể quyết tâm như vậy, ba Trịnh và mẹ Trịnh cũng không phản đối. Nhưng nếu có việc gì đó xảy ra, họ hy vọng Tề Diệu không quá cứng rắn như lúc này, cứ để họ chăm sóc cho cháu ngoại. Vậy là công cuộc học làm ông xã tốt, người cha tốt của Tề Diệu đã bắt đầu. Chắc chắn sẽ có không ít khó khăn Liệu tình yêu chân thành Sự quyết tâm của Tề Diệu có làm Tâm Phi quên đi lời đề nghị ly hôn hay không? Cuộc sống gả chồng nuôi con Chăm vợ của Tề Diệu sẽ ra sao? Mời các bạn nghe tiếp ở phần sau